kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kinh quyển ba phẩm bốn Địa ngục 2. Lại nữa, các tỳ kheo, các loài chúng sanh ở địa ngục ý trong thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục tiêu khác rộng 500 do tuần ý được ra, rồi chạy đi, vân vân, cho đến cầu nơi cứu hộ, liền đi thẳng vào địa ngục nùng huyết rộng 500 do tuần. Vào địa ngục ấy rồi, tại nơi ấy, tức khắc máu từ yết hầu trợ xuống, bị nấu sôi. Các loại chúng sanh địa ngục kia giàu rồi, chạy đi chạy lại khắp nơi. Khi bọn họ chạy đi như vậy, thì bị đốt tay, đốt chân, hoặc đốt tai mũi. Hiêu tai mũi rồi, đến các bộ phận trong thân đều bị đốt cháy. Các bộ phận khác bị đốt rồi, các tội nhân ấy chịu khổ vô cùng khốc liệt, không thể nghĩ bàn. nhưng mạng chưa dứt được, cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện đã tạo tác vẫn còn làm thân người chưa hết. Lại nữa, các tỳ kheo ở trong địa ngục nùng huyết có loài trùng tên là tối mạnh thắng. Loài trùng này gây nhiều tổn hại cho chúng sanh địa ngục ấy. Nó ở trong thân tội nhân, trước hết cắn phá da, cắn phá da rồi cắn thịt, cắn thịt rồi cắn gân, cắn gân rồi phá xương, phá xương rồi hút tủy để ăn. Các chúng sanh ấy ở trong đó chịu khổ khốc liệt mà mạng chưa dứt được. Cho đến khi nào nghiệp ác bất thiện đã tạo ra khi còn làm thân người chưa hết, thì vẫn chịu đầy đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh có mặt trong địa ngục nùng huyết đó. Khi đói khát, liền dùng hai tay dốc lấy máu mũ sôi cho vào trong miệng. Liền bỏ vào miệng, tức thì môi miệng liền bị cháy bỏng. Môi miệng bị cháy bỏng rồi, cháy hàm dưới cháy hàm dưới rồi, cháy đến yết hầu. Cháy yết hầu rồi, cháy đến ngực, cháy ngực rồi, cháy đến tim, cháy tim rồi, cháy đến ruột già, cháy ruột già rồi, cháy đến bao tử, cháy bao tử rồi, cháy thẳng đến ruột non, rồi cháy xuống dưới ra ngoài. Các chúng sanh ý ở trong địa ngục đó chịu các khổ khốc liệt vô cùng mà mạng chưa dứt, chưa đến khi nào nghiệp ác bất thiện đã tạo tác khi còn làm thân người chưa hết thì cứ lần lượt chịu đủ các khổ như vậy. Lại nữa, các tỳ kheo, các loài chúng sanh ở trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong tiểu địa ngục nùng huyết năm trăm do tuần ý được thoát ra, ra rồi dòng rủi dân dân, cho đến cầu nơi cứu giúp, liền chạy thẳng vào trong tiểu địa ngục nhất đồng phủ rộng năm trăm do tuần. Vào nơi ấy rồi. Khi ấy, họ bị ngục tốt nắm lấy, ném vào trong chỏ, đầu trút xuống, chân chổng lên. Chúng sanh ở trong ấy dùng lửa địa ngục thiêu đốt nhau, nước sôi trào lên liền bị nóng, bị nấu, bị nung. Nước sôi hà xuống cũng bị nấu, bị nung. Hoặc qua hoặc lại cũng bị nấu, bị nung. Hoặc bị bọt phủ cũng bị nấu, bị nung. Hoặc thấy hoặc không thấy, tất cả đều bị nấu, bị nung. Giống như thế gian nấu đậu, hoặc đậu nhỏ, đậu lớn, hoặc đậu oảng, dân dân, bỏ vào trong chỏ, đổ ngập nước, đun lửa. Như thế cho đến khi nước sôi trào lên, nước và đậu trộn lẫn. Đậu nổi lên cũng bị đun nấu, đậu hạ xuống cũng bị đun nấu, đậu ở giữa cũng bị đun nấu, đậu chuyển động qua lại cũng bị đun nấu. Hoặc đậu bị bọt phủ lên cũng bị nung nấu, hoặc thấy, không thấy, tất cả mọi lúc đều bị đun nấu các tỳ kheo cũng như vậy ở trong tiểu địa ngục nhất đồng phụ ý người giữ ngục nắm những chúng sanh địa ngục cho chõng chân lên và trút đầu xuống rồi từ xa ném vào trong chỏ cho lửa địa ngục thiêu đốt khi nước sôi dâng lên thì các tội nhân theo nước đi lên liền bị đun nấu dâng dâng cho đến hoặc thấy hoặc không thấy cũng bị đun nấu bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực dâng dâng cho đến những việc đã gây ra khi còn làm người, chẳng phải người, cứ lượt lượt như thế, ở tại địa ngục kia nhận đủ. Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục nhất đồng phủ năm trăm do tuần thoát ra. Ra rồi, dòng rủi, dân dân, cho đến muốn tìm cầu chỗ cứu hộ, liền hướng tiểu địa ngục đa đồng phủ rộng năm trăm do tuần. Giao chúng ấy rồi, họ bị ngục tốt nắm lấy bọn chúng sanh địa ngục kia dựng chân chõng lên trên đầu trút xuống ném vào trong chỏ bị lửa địa ngục thiêu đốt dữ dội khi nước dâng lên liền bị đun nấu nước hạ xuống cũng bị đun nấu hoặc ở giữa cũng bị đun nấu hoặc qua lại che phủ thấy cùng không thấy đều bị đun nấu thí như các loại đậu bị nấu trong chỏ nước sôi trào lên cũng bị đun nấu dân dân cho đến hoặc thấy không thấy đều bị đun nấu. Các tỳ kheo cũng như thế, các loài chúng sinh ở trong tiểu địa ngục đa đồng phủ rộng năm trăm do tuần, bị ngục tốt nắm hai chân dựng ngược lên, đầu trút xuống, ném vào trong chõ. Bọn họ ở trong đó bị lửa địa ngục thiêu đốt, hoặc khi nước sôi trào lên, hoặc qua lại đều bị đun nấu, dần dần cho đến hoặc thấy hoặc không thấy. Đều bị đun nấu Lại nữa các thì kheo Các loài chúng sanh Ở trong tiểu địa ngục đa đồng phủ Rộng 500 do tuần kia Bị ngục tốt dùng móng tay Sắc như càng cua Chụp vào thân đưa từ chỗ này đến chỗ khác Khi đưa bọn họ Từ chỗ này sang chỗ kia Thì thịt, da, máu, mũ Đều tan hết Chứ còn bồ xương Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực Nhưng chưa chết được Cho đến khi nghiệp bất thiện đã tạo ra lúc còn làm người chưa hết, thì tất cả đều nhận đủ. Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục Ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ tiểu địa ngục đa đồng phủ rộng 500 do tuần ấy được ra. Ra rồi, rong rủi, dân dân. Cho đến khi muốn tìm cầu chỗ cứu hộ, liền chạy vào trong tiểu ngục ngại điệp rộng 500 do tuần. Vào chúng ấy rồi, ngục tốt chụp nắm các chúng sanh bị tội ý, giật nằm ngửa trên cối sắt đã được đốt nóng đỏ. Khi tội nhân nằm ngửa như thế, ngục tốt dùng một hòn đá đè lên trên. Đè lên rồi, hình thể biến dạng, kể đến xây nhỏ ra, xây đi xây lại cho đến khi nát nhuyễn Đã nát nhuyễn rồi, lại xoay cho nhuyễn hơn nữa. Phần nát nhuyễn sau cùng để riêng một chỗ, rồi tiếp tục xây nữa. Xây đi xây lại cho đến khi hết sức nhuyễn, làm cho thân thể nát nhừ, máu huyết lan chảy, chỉ còn xương cốt nhỏ. Khi ấy, bọn họ chịu khổ vô cùng nhưng chưa chết được, cho đến khi nghiệp bất thiện đã tạo ra khi còn làm người chưa hết thì phải lần lượt chịu đầy đủ như thế. Các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng rồi từ tiểu địa ngục ngại tiệp rộng 500 do tuần đó được ra ra rồi rong rủi muốn tìm kiếm nhà cửa muốn tìm chỗ nương tựa che chở liền chạy vào trong tiểu địa ngục học lượng rộng năm trăm do tuần vào nơi ấy rồi ngục tốt tóm lấy các chúng sanh địa ngục ấy lấy học sắc nóng đang cháy đỏ mãnh liệt đưa cho họ đông lửa khi bọn họ đông lửa thì tay bị cháy chân bị cháy tai bị cháy mũi bị cháy các bộ phận lớn bị cháy các bộ phận nhỏ bị cháy Các bộ phận thân thể bị cháy rồi, bọn họ ở đó chịu khổ vô cùng, nhưng vẫn chưa chết. Cho đến khi nào mà nghiệp ác bất thiện chưa hết, thì chẳng diệt, chẳng chết, chẳng lìa, chẳng mất. Cho đến khi những việc đã gây ra trong đời quá khứ, hoặc những việc tạo ra khi làm người, cứ lần lượt chịu đủ các khổ như thế. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục Ý, trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó, rồi từ tiểu địa ngục, học lượng rộng năm trăm do tuần kia được thoát ra ra rồi dông ruổi tìm cầu nhà cửa tìm cầu sự che chở tìm cầu sự cứu hộ tìm cầu nơi nương náu tìm cầu chỗ nương tựa liền chạy vào trong tiểu điện ngục kê rộng năm trăm do tuần vào chốn ấy rồi nơi ấy đầy gà cho đến ngập gối lửa cháy hừng hực vô cùng mãnh liệt các chúng sanh kia đi đứng trong đó bị thiêu đốt theo từng bước chạy trốn khắp nơi ngoái nhìn bốn hướng không chỗ nương tựa. lửa dữ thiêu đốt, đốt tay, đốt chân, đốt tay, đốt mũi, đốt tay mũi xong, đốt các bộ phận lớn nhỏ cùng một lúc đều đỏ rực lên. Bọn họ ở đó chịu khổ vô cùng cho đến chịu đau đớn càng lúc càng nặng nhưng vẫn chưa chết vì chưa hết nghiệp ác bất thiện mà khi làm thân người đã tạo tác. Nay đây theo thứ lớp chịu đủ tất cả. Các tì kheo các chúng sanh trong địa ngục ý trải qua thời gian lâu xa vô lượng ở trong đó rồi từ tiểu địa ngục kê ý được ra ra rồi rong ruổi tìm dân dân cho đến muốn cầu chỗ cứu hộ liền chạy vào tiểu địa ngục khôi hà còn gọi là sông tro cũng rộng năm trăm do tuần các tỳ kheo tội nhân vào rồi dòng sông tro ý chảy rất nhanh sóng dâng cao tiếng sóng dỗ vang động nước tro sụp sôi đầy ngập tới bờ. Phần dưới đáy sông Trà Ý có loại gai sắt mũi nhọn như mài. Hai bên bờ sông lại có rừng giao cạo. Trong rừng giao ở hai bên bờ sông Ý lại có các con chó màu đen dơ bẩn đáng sợ. Ở hai bên bờ lại có ngục tốt. Hai bên bờ lại một cây samala. Cây Ý có gai nhỏ dài sắc bén, mũi nhọn như mài. Bấy giờ chúng sanh trong địa ngục xuống sông đó muốn lội qua bên kia bờ trong khi đang lội, họ bị sóng lớn nhấn chìm. khi chìm xuống nửa chừng, bị gai sắt đâm chích thân hình, bị đâm liền dừng lại. bọn họ chịu khổ vô cùng, chịu khổ quá nặng. khi nổi lên, họ lội đến bờ bên kia của dòng sông trôi. đến bờ rồi, họ liền vào rừng giao cạo kia. rừng đó rất rộng. trải qua thời gian dài, họ lội trên giao bén cùng khắp ở trong đó. vào rồi lại vào nữa, chịu khổ vô cùng hoặc bị cắt tay hoặc có lúc bị cắt chân, cắt tay, cắt mũi, cắt tay mũi rồi lại cắt các bộ phận khác. Bọn họ ở trong đó cực kỳ khổ sở, nhưng chưa chết được, vì nghiệp ác bất thiện chưa hết và những điều đã tạo ra trong quá khứ xa xưa hoặc trong khi làm người ở trong đó đều chịu hết. Lại nữa, các ngụt túp ở hai bên bờ sông Tra kia thấy các chúng sanh thọ tội kia đến, liền hỏi: nay các ngươi muốn gì? các chúng sanh ấy liền đồng thanh đáp chúng tôi rất đói khi ấy ngục tốt tóm lấy các chúng sanh địa ngục ấy giật ngã trên đất đang chảy hừng hực nóng bức vô cùng dần dần cho đến giật nằm ngửa dùng kềm sắt cậy miệng họ ra bỏ vào sắt nóng làm cho môi miệng họ bị cháy lở dần dần cho đến từ yết hầu thẳng xuống đến ruột non không có trở ngại bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng nhưng vẫn chưa chết Cho đến khi nào mà nghiệp bất thiện của họ Và những điều gây ra ngày trước Khi làm người chưa hết Thì đều chịu đủ Lại nữa các tỳ kheo Hai bên bờ của dòng sông trò Sôi sụp ý Có các con chó thân màu nâu sậm dơ giấy Dễ sợ cắn thân chúng sanh địa ngục kia Xé từng miếng thịt Trên các bộ phận cơ thể mà ăn Chúng gầm gừ Hoặc nhe răng sủa giang Bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng Chịu khổ không kể xiết nhưng vẫn chưa chết, cho đến khi nào mà nghiệp bất thiện và điều gây ra ngày xưa, khi còn làm người chưa hết, thì phải chịu đủ tất cả. Lại nữa các tỳ kheo, các chúng sanh địa ngục đó khi bị nước nóng của sông trò giọt lên làm khốn khổ, họ lại bị gai sắc nhọn bén làm khốn đốn. Họ sợ hãi rừng giao cạo, bị bọn ngục tốt và cùng nhau trốn tránh lũ chó màu nâu dơ bẩn vì tất cả đều bức bách nên các chúng sanh địa ngục kia liền trèo lên cây samala. khi leo lên cây thì cành nhánh của cây ấy toàn là gai nhọn rất sắc bén, đều chĩa ngọn xuống, nhọn như mài. khi bọn chúng sanh địa ngục kia leo lên cây samala rồi liền có các con quạ tên là mỏ sắt bay tới mổ bể đầu bọn chúng sanh địa ngục kia rồi hút não mà ăn. bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng, chịu khổ không kể xiết, không thể chịu đựng. Liền rơi vào sông tro sôi, Họ ở trong đó lại bị sóng lớn dùi dập Chìm tới tận đấy Đến đấy rồi lại bị mũi nhọn đâm chích Thân thể bị đâm chích rồi Không thể đi đâu được Liền ở tại đó chịu khổ Nỗi khổ cùng cực chẳng thể chịu nổi Nên lại dùng giày chạy đi Lội qua sông tro. Qua rồi trở lại Đến ở bờ bên này Bọn họ lại vào rừng giao cạo Giao rồi giao nữa khi giàu, bọn họ bị cắt tay, cắt chân, dân dân, cho đến cắt toàn bộ cơ thể. Ở trong đó chịu đủ tất cả cực khổ, nhưng vẫn chưa chết, cho đến những điều ác đã tạo thuở xa xưa khi còn làm người, hoặc làm phi nhân chưa hết thì lần lượt chịu đủ. Lại nữa, các tỳ kheo, các ngục tốt ở bên bờ sông trò kia, thấy các chúng sanh thọ tội địa ngục đến. liền hỏi, bọn ngươi từ xa đến có việc gì, muốn được giật gì, các chúng sanh ấy đồng thanh đáp chúng tôi khát nước khi ấy ngục tốt tốn lấy chúng sanh kia giật nằm trên nền sắt đỏ rực dùng kềm sắt cậy miệng bọn họ đổ nước đồng sôi vào trong miệng các chúng sanh địa ngục kia uống nước đồng sôi rồi nước ấy làm phỏng môi miệng dân dân cho đến ruột non rồi chạy thẳng ra ngoài bọn họ ở trong đó chịu khổ vô cùng nhưng thọ mạng chưa tan chưa diệt chưa hết Nhưng nghiệp bất thiện và những điều đã gây ra khi còn làm người đều phải chịu hết. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh địa ngục ấy nhận tội chịu báo ở trong đó, trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi có làn gió lớn thổi đến. Làn gió này tên là Hòa Hiệp, thổi bọn chúng sanh địa ngục ấy tới bên bờ. Dân dân cứ tuần tự như thế, từ trong địa ngục khôi hà được ra, họ lại dòng rủi dân dân cho đến tìm cầu nơi cứu hộ, dẫn đến tiểu địa ngục trước bản rộng 500 do tuần. Giao địa ngục ý, bọn họ bị bọn ngục tốt, túm lấy, giật nằm ngửa trên nền sắc nóng đỏ rực rồi dùng rìu sắc nóng đỏ chặt tay, chặt chân, chặt cả hai chân, xéo tay, xéo mũi, xéo cả tay mũi, xéo từng bộ phận, xéo hết các phần thân thể của bọn chúng sanh địa ngục kia. Họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Cho đến khi nào mà nghiệp bất thiện Và những điều đã tạo ra Khi còn làm người chưa hết Thì cứ tuần tự chịu đủ hết tất cả Lại nữa Các tỳ kheo Các chúng sanh trong địa ngục kia Ở trong đó trải qua thời gian lâu xa Vô lượng Rồi từ tiểu địa ngục trước bản Được thoát ra Ra rồi rong rủi tìm cầu nhà cửa Tìm cầu sự che chở Tìm cầu chỗ nương náo Tìm cầu chỗ quay về Tìm cầu chỗ cứu hộ Lại rơi vào tiểu địa ngục, đao diệp còn gọi là lá dao, rộng 500 do tuần. Vào trong ấy rồi, vì không có các quả báo của nghiệp lành, nên bỗng nhiên từ trong không gió nổi lên. Rừng lá dao bằng sắt rơi xuống. Rừng lá dao ấy chém tay, chém chân, chém cả tay chân, xéo tay, xéo mũi, xéo cả tay mũi, xéo tường bộ phận, xéo hết các phần thân thể của bọn chúng sanh địa ngục kia. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết, dân dân cho đến những điều ác gây ra khi làm người chịu đủ hết tất cả ở trong đó. Lại nữa các tỳ kheo trong tiểu địa ngục rừng lá dao kia, vì không có quả báo của nghiệp lành nên có quả mỏ sắt bỗng nhiên sanh ra bay đến đậu trên hai dai của bọn chúng sanh địa ngục kia. Sau khi đứng yên, nó liền dùng mỏ sắt mổ vào hai mắt của tội nhân ý rồi bay đi. Khi đó tội nhân chịu khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết. Dân dân, cho đến những việc ác gây ra khi còn làm người chưa hết thì cứ lần lượt như vậy chịu đủ tất cả. Lại nữa các tỳ kheo ở trong địa ngục ý bọn chúng sanh đó trải qua thời gian lâu xa vô lượng, rồi từ trong địa ngục rừng lá dao được thoát ra. Rồi rong ruổi muốn tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, tìm cầu nơi nương náu. Tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu nơi cứu hộ. Lại vào trong tiểu địa ngục Hồ Lan, tức địa ngục chó sói rộng 500 do tuần. Vào trong đó rồi, do quả báo của nghiệp bất hiện nên ở trong ngục ý. Sanh ra loại chó sói rất nóng, hung dữ, nhe răng dễ sợ. Ngoạm thịt nơi thân các chúng sanh địa ngục ý, chân đạp, miệng xé nát nhừ để ăn, và phát ra tiếng kêu gầm gừ rất lớn. Họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết. Dân dân, lược nói cho đến những nghiệp ác đã gây ra khi còn làm người, phi nhân, cứ tuần tự như thế, đều chịu đủ tất cả ở trong đó. Lại nữa, các tỳ kheo, các chúng sanh ở trong địa ngục ấy trải qua thời gian vô lượng rồi từ tiểu địa ngục Hồ Lan ấy được thoát ra. Ra rồi rong rủi tìm cầu nhà cửa, tìm cầu nơi nương náu, tìm cầu sự che chở tìm cầu sự cứu hộ, tìm cầu chỗ quay về, lại rơi vào tiểu địa ngục hàng băng, rộng năm trăm do tuần. Vào trong đó rồi, vì quả báo của nghiệp bất thiện, nên bỗng nhiên có làn gió lạnh nổi lên. Một cái lạnh vô cùng tàn khốc chạm vào thân của chúng sanh địa ngục kia, da vẻ họ bị rách nát. Nát da rồi, đến nát thịt, nát thịt rồi, tiếp nát gân. Nát gân rồi, tiếp nát xương, nát xương rồi, kế nát tan tủy. Khi nát tan tủy rồi, bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, đến nỗi không thể chịu đựng được, chết ngay ở trong đó. Đó là địa ngục đầu tiên rất lớn tên là địa ngục hoạt và 16 tiểu địa ngục khác.